Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net in sự sợ hãi dần hiện lên trong mắt của hắn Lý Hồng toàn thân quỳ khí tàn mát đang nằm bất động ở trên đất Hoàng Linh đang ngồi thất thần ở một bên liền đang vạt phổ rơirụng trên đất có chuyện gì Trương phòng đang bắt ấn thì nhất thời không thể buông tay hắn lo lắng hhét lên hỏi thăm tình hình Hoàng Linh miếu máu đáp nàng vì cứu ta bị yêu nữ kia cướp hồn cái gì Trường phong cả kinh lắp bắp, hắn biết một khi quỷ thi đã bị kéo hồn ra khỏi xác, nếu qua một canh giờ mà không trở lại, thì thi thể sẽ bị đóng lại ngũ uẩn lục thức. Hồn phách muốn nhập vào cũng không thể làm được. Hơn nữa, hiện tại hồn phách của Lý Hồng đang nằm trong tay của bài cốt yêu thi, chỉ sợ chẳng đợi được đến lúc thi thể đóng lại. Ngũ uẩn lục thức hồn phách của nàng đã tiêu tán. Mang theo sự khẩn trương, trường phong cắn răng nhìn về phía trận chiến, Lúc này Trí Dũng cùng Trần Kiên đang gắn gừng chiến đấu, trên thân cả hai quần áo sách tà tơi. Bạch cốt yêu thi dường như nhận ra Trương Phong đang nhìn mình, à nhích mép cười, thân hình yêu điệu lướt qua công kích của hai người Trí Dũng. Trần Kiên nhạt nhạt nói, tiểu tử các người chỉ có vậy thôi sao? Bạch cốt yêu thi vừa nói lấy từ trong vặt áo ra một bóng hình, người đó không ai khác chính là Lý Hậm. Trường phòng đừng lo cho ta Mau kích hoạt trận pháp Lý Hồng thân nành mờ nhạt gắn ngược nói Hiện tại quỷ huyệt của nàng Đang bị bạch cốt yêu thi khống chế Hồn lực yếu ớt của nàng Dường như sắp tán đi Trường phòng nhìn tiếp một màn này Thì đau xót Hai hàm răng nghiến vào nhau lạnh lùng mà nói Bạch cốt yêu thi Ngươi sợ không đánh lại ta cho đến dùng thủ đoạn sao Sợ ngươi Nếu ta đủ ba hồn bầy phách Thì đám người đã chết từ lâu Thì ra là như vậy, thực lực của nàng không đến mức nghịch thiên như trong truyền thuyết vì nàng bị thiếu đi hồn phách. Trường phòng hiện tại đã hiểu do nguyên do, hắn cũng không quan tâm đến việc vì sao bạch cốt yêu thi lại thiếu đi hồn phách. Thứ mà hắn quan tâm lúc này là làm sao để cướp lại hồn phách của Lý Hẩm. Trường phòng càng khẩn trương thì trong đầu càng rỗng tuyết. Bây giờ thứ tồn tại duy nhất trong đầu của hắn là Lý hầm chỉ là Lý Hồng bà thôi. Lúc mà Trương Phong còn đang suy nghĩ biện pháp đối phó thì hai tiếng hét lại vang lên. Chi Dũng và Trần Kiên sau một hồi chiến đấu kịch liệt đã đuối sức. Bảy cốt yêu thi lại dùng hồn phách của Lý Hồng đưa ra phía trước khiến cho hai người không thể xuống tay. Kết quả là hai người bị yêu khí đánh bay nằm trên mặt đất. Nhìn tiếp một màn này Trương Phong lại càng tim lo lắng. Trần Pháp hắn đã lập ra chỉ cần thi pháp liền có thể gửi động. Thế nhưng hiện tại Lý Hồng lại đang nằm trong tay của bạch cốt yêu thi, điều đó khiến cho hắn do dự khó quyết. Hắn biết nếu mà thi pháp Lý Hồng chắc chắn hồn phi phách tán, bởi nàng là quỷ thi, một khi mất đi nhục thân tu vi chỉ bằng một ngạ quỷ. Diệt thi trận tuy chuyên dùng để đối phó cương thi, nhưng mà thần lực của trận pháp dù sao cũng có áp chế nhất định đối với tất thảy tạ vật vẫn nếu như hắn không ra tay thì cơ hội chu sát bảy cốt yêu thi xem như không còn. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Thứ cảm xúc lạ lẫm cùng tình nghĩa huynh đệ đang đấu tranh giằng nội tâm của Trưng hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của Trưng hồn phách của Lý Hồng gắng gượng nói: tay, ngươi ra tay mau." Trưng Phong gặp được người chính là thứ an ủi lớn nhất mà ông trời dành cho ta. Sau những tháng năm cô tịch, lần trước người cứu ta một mạng, vậy lần này hãy để điều đó cho ta làm đi. Không, ta không để cho nàng chết, chúng ta phải cùng nhau trở lại thế giới của mình, ta tuyệt đối không để cho nữ nhân của ta chết. Trường phòng hét lớn, đôi mắt của hắn dần chuyển sang màu máu, sách khí quanh thân tỏa ra. Nhìn hắn lúc này giống như là một ma thân dáng thế, giờ phút này dường như hắn đã xác định được cảm xúc của mình. A-di-đà-phật hỏi thiết gian tình ái là chi? Trường phòng, lão nạp chỉ có thể giúp người tới đây mà thôi. Thành âm của sân đăng thiền sư vang vọng trong không trung, tất cả mọi người dường như nhận ra ý tứ trong lời nói của lão. Nhất thời đều hướng mắt về phía của lão, chỉ thấy một khối sáng trói mắt lé lên từ phía sân đăng thiền sư, toàn thân của lão phát ra quang măng rực rỡ kẻ đó từng chút từng chút một tiến nhập vào trong bắt Lục Thạch, dường như là được thứ gì đó nâng đỡ, Bắt Lục Thạch lơ lừng trên không, từ từ bay tới trên đầu của Bạch Cốt Ưu Thi. "Lão hòa thượng, người dám sao?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net